của Tình yêu Tác giả Từ Ngôn Tập 7 Tại Trình Gia Cô Nguyên Tâm tới rồi đó. Được, kêu nó vào phòng khách đợi tôi đi. tạ Hoa đang nghỉ ngơi trong phòng, thì lưu diệp tâm vào gọi. và tìm Nguyên Tâm đã có việc, nên đã nhanh chóng đi xuống dưới, dù gì cũng là một con cờ tốt, vì vậy bà nhất định phải tận dụng. Nguyên Tâm đang ngồi trên sofa, nhìn thấy tạ Hoa xuống thì niềm nở đứng lên chào hỏi. À, bác gái, à, bác cho gọi con. Được rồi người nhà cả mà không cần phải khách sáo như vậy đâu, con ngồi xuống đó đi. Tạ Hoa đi đến ngồi cạnh Nguyên Tầm, lưu diệp tâm, tâm rót trà cho cả hai rồi đứng nép sau lưng bà. Không biết uh, bác gái gọi con qua đây có việc gì dạy bảo, hay Nguyên Tầm đã làm sai cái điều gì đã đắc tội với bác? Tạ Hoa mỉm cười rồi khoát tay. Có phải cái gì đâu, bác gọi con đến chỉ muốn hỏi một chút chuyện thôi. Tối qua con cũng đã gặp cô ta rồi đó. Bác muốn nghe suy nghĩ trong lòng của con. Nguyên tầm có vẻ dè chừng. Cô không biết người đàn bà này thật lòng muốn hỏi hay lại đang mưu tính cái gì đây. Nhưng dù sao cũng không thể đắc tội với bà. Cô bèn cười rồi đáp. Bác nói vậy là có ý gì? Nguyên tầm không có hiểu lắm. Con không cần phải lo lắng vậy đâu. Bác là đang hỏi thật lòng đó. Ngày xưa bác cũng như con... Phải cực khổ lắm bác mới có dành được tình yêu về cho mình Vậy nên bác gọi con đến là có ý tốt muốn nhắc nhở con Hạnh phúc là phải do mình tự nắm bắt Không ai có thể mang tới trước mặt con được đâu Đối với kẻ thừa thải chen ngang Thì con tốt nhất nên không có nên nhân nhượng Ý của bác là đúng vậy Bác là đang nghĩ như vậy đó Tà Hoa nhìn nghiêng tầm với ánh mắt dò xét Nguyên tầm liền hiểu ngay mục đích của bà Nên vui vẻ đáp lại Dạ con hiểu ý của bác rồi Thật ra con cũng có nghĩ qua cái chuyện đó Nhưng con nghĩ nếu khiến cô ta biết mất Thì quá dễ dàng cho cô ta rồi Con nhất định phải cho cô ta tận mắt chứng kiến Ngày con và anh ấy bước vào lễ đường Cho cô ta nếm cái cảm giác sống không bằng chết Con cũng đã chuẩn bị một màn kịch thú vị cho cô ta Bác à, bác ủng hộ con chứ Tạ qua nghe vậy thì cười lớn nhìn rất sảng khoái. Giọng, giọng lắm, yêu là phải như vậy đó. Con yên tâm, bác luôn đứng về phía con. Nhưng con định làm cái gì, tiết lộ một chút có được không? Chuyện này cho con xin phép giữ bí mật đi. Bác chỉ cần ở đây đợi tin tốt từ con là được rồi. Con sẽ không có làm bác thất vọng. Được, có chuyện gì cần giúp đỡ con cứ nói đi nghe. Bác sẵn sàng giúp đỡ cho con. Dạ, con đã hiểu rồi. Tại cà phê Red House, một cô gái thân hình, nóng bỏng, đeo kính mát màu trà, quần áo thời thượng cùng cái túi sách hàng hiệu đang ngồi đối diện với nguyên tầm. dáng vẻ cô ta lả lười, khóe môi như luôn ngãn cười khiến cho người khác phải nóng mắt. Tôi nghe nói trước đây cô đã từng bị xỉ nhục tại nightclub đúng không? Cô gái nhếch môi một cái rồi nhàn nhạt. Vậy thì sao? Cô gọi tôi tới đây là để hỏi cái chuyện đó hả? Cô là Lạc Minh hi Anh trai cô vì muốn đòi lại công bằng cho cô nên đã bỏ mạng tại đó. Còn cô thì bị sự sỉ nhục khiến cả đời này mang tiếng nhơ. Cô có hận không? Như nói đúng tâm trạng, hoang quốc trong thời gian qua, Lạc Minh hi tức giận tháo mắt kính xuống rồi trừng mắt nhìn nguyên tầm cô đừng có thử thách sự kiên nhẫn của tôi gọi tôi đến đây có việc gì cô mau nói đi nếu không thì tôi đi đó nguyên tầm nhàn hạ uống một ngụm trà dáng vẻ không có mấy gấp cáp nóng nảy như cô không trách sao làm chuyện gì cũng hư hết nếu cô còn muốn phục thù thì tôi sẽ mở lối cho cô còn nếu cô không có gan thì xin mời tôi không có có thời gian để sắp xếp giúp kẻ hèn nhát minh hi nghe vậy liền ngồi lại ghế, ánh mắt dè dặt mà nói: "Cô giúp tôi sao? Đối phó với Dương Thiên Mặc à? Tôi và cô không có quen biết tại sao phải giúp tôi?" "À, có phải cô cũng bị anh ta làm nhục nên mới mượn tay tôi báo thù đúng không?" <cười> "Tôi đâu phải là con nít 3 tuổi, dễ bị cô sõa mũi như vậy đâu. Thân phận của tôi và cô khác nhau, cô nghĩ anh ấy có thể mạo phạm đến tôi được à? Tỉnh táo một chút đi, tôi là thật lòng muốn giúp cô, nhưng không phải báo thù lên anh ấy." Nếu cô đồng ý, tôi sẽ bày cho cô một cái trò vui hơn, đảm bảo cô sẽ hài lòng. Lạc Minh Hy vẫn nhìn chầm chầm vào cô gái trước mặt. Nhìn thái độ chắc có lẽ không có ý muốn lợi dụng mình. Vì vậy sau một hồi lâu suy nghĩ, cô lại nói Được, vậy cô muốn tôi làm cái gì? Nhận được câu trả lời như ý, nguyên tầm liền mỉm cười rồi dối tay lấy cái ly trà lại tiếp tục uống. Buổi chiều, chỉ còn lại một mình mỹ nghi trong căn nhà mới rộng lớn. Người đàn ông bên cạnh cô đã đến công ty, nhưng vẫn không quên sắp xếp ngoài cửa cho cô hai tên vệ sĩ. Cô đang ngồi trên sofa, ánh mắt nhìn ngắm những tòa cao ốc ở bên ngoài mà vẫn ngỡ mình đang mơ. Tiếng chuông cửa gian lên. Biết Linh Đan đã đến, cô liền chạy ra mở cửa. Ngoài cửa đúng thật là Linh Đan, đằng sau lưng còn có vài người đang khung giác đồ đạc. Wow, Mỹ Nghi, cậu trúng số rồi hả? Căn hộ lớn như vậy, cậu không có tiết kiệm nữa hả? Mỹ Nghi dắt tay cô vào nhà rồi niềm nở. Đúng vậy đó, không những tới trúng số mà tới còn được nhận quà tặng đính kèm nữa đó. Sao? Quà đính kèm nữa hả? Là gì vậy cho tới xem chút có được không? Chính là Dương Thiên Mạc đó. Linh đang nghe vậy thì liền nói. Giỡn với cậu chút cho có không khí thôi Chứ thật ra tớ biết hết rồi Tối qua uh, Người trong lòng cậu còn tốt bụng sắp xếp Giúp tớ một tên chẳng ra gì ở cùng với tớ nữa Trưa nay lại không nói không rằng liền sai mấy người bọn họ đến dọn đồ đạc Trong nhà chuyển tới đây nữa Bọn họ nói tớ còn tưởng mình Thiếu nợ ai nên bị tịch thu nhà cửa nữa đó Thật là lạnh lùng kỳ lạ luôn Được rồi Chắc do anh ấy sơ suất nên quên báo với cậu thôi Tớ cũng bận quá nên cũng đã quên nói với cậu, cho tớ xin lỗi nghe. Cậu nói nghe, từ khi nào mà trong mắt chỉ có anh ta vậy? Nè, khai thật cho tôi biết đi, tối qua hai người đã làm gì rồi? Câu hỏi thẳng thừng của Linh Đan làm cho cô bối rối đỏ mặt lên. Linh Đan nè, cậu đang nói cái chuyện gì vậy? Thôi, tôi đưa cậu đi xem căn nhà này một chút nha, Nè, nè, nè, cậu căng thẳng làm gì chứ? Có chuyện gì nói cho tôi nghe đi một chút đi. Thầy... Cậu đừng có hỏi nữa, mau đi đi. Nè, My Nghĩ! Cái gì? DNA à? Hả? Cô chắc chắn chứ? Tiểu thư, tôi dám đảm bảo, trừ nay lúc tôi đi mua đồ ăn cho cô, thì bác gặp bác hai của dương tổng lén lút đưa một thứ gì đó cho bác sĩ Diệp. Tôi còn nghe loáng thoáng rằng bác ấy muốn nhờ bác sĩ Diệp xét nghiệm DNA giúp nữa đó. Người giúp Diệp thân cận của nguyên tầm. Dội báo cho cô những gì xảy ra lúc trưa cho cô biết Nguyên tầm nghe xong thì có chút suy nghĩ Sao lại xét nghiệm chứ Không phải bác ấy không có vợ con gì sao Cô đi kêu lãnh tuân vào đây cho tôi Dạ tiểu thư Cô người hầu vừa đi ra Thì lãnh tuân cũng vào trong Tiểu thư Cô gọi tôi có việc gì Lãnh tuân Anh biết bác sĩ diệp bạn của ba tôi chứ Dạ tôi biết Ngay bây giờ Tôi muốn đích thân anh đi theo dõi mọi hành động của ông ấy cho tôi. Ông ấy gặp ai, làm những gì đều phải báo lại với tôi, nghe rõ chưa? Dạ, à, về tôi đi đây. Lãnh tuân quay ra ngoài, nguyên tầm lại cười nhếch môi. <cười> Màn kịch này có sự góp sức của một vài người, như vậy chắc sẽ hấp dẫn hơn. <cười> Tại một nhà hàng cũ, trong khung cảnh sang trọng của một nhà hàng gần trung tâm thành phố, Hai người đàn ông đã có tuổi đang cùng nhau vui vẻ dùng bữa tối, gần tàn bữa ăn, dân diễn đưa cho bác sĩ Diệp một phong bì trắng và một túi ni lông nhỏ, trong đó có dài sợi tóc đen nhánh. Đây là tóc của tôi và người tôi muốn làm xét nghiệm. Chuyện này vẫn mong ông giúp cho tôi giữ bí mật tuyệt đối. Bác sĩ Diệp lấy cái túi ni lông sau đó đẩy phong bì trở lại cho ông. Đây là chuyện của tôi nên làm, Chủ tịch Dương không có cần khách sáo với tôi như vậy đâu. Mẫu xét nghiệm tôi sẽ mang đi, còn phong bì này cho phép tôi gửi lại ông. dương diễn lại đẩy phong bì ngược trở lại, mỉm cười rồi đáp. Đây là phần thưởng ông nên nhận, coi như là phí xét nghiệm và phí bảo mật giúp tôi. À, phải rồi, kết quả nhanh nhất là khi nào đó. Bác sĩ Diệp Cung Kính Chi Bằng tuân mệnh nhận phong bì, Dù gì lúc trưa ông cũng đã nhận của Dương Nhất Tôn một tờ ngân phiếu trị giá không kém. Sau khi cất phong bì, ông cũng trả lời cho Dương Diễn. Tôi sẽ sử dụng một công nghệ mới à, đến từ Mỹ để cho ra kết quả nhanh nhất. May mắn mẫu xét nghiệm là tóc, cho nên à, trong vòng 10 tiếng là có kết quả rồi. Khi có kết quả, tôi sẽ nhờ người mang đến công ty cho ông. Như vậy à, có tiện không? Được, vậy trước khi à, được đưa tới. Ông nhớ báo cho tôi trước một tiếng nghe không? Dạ, à, tôi hiểu rồi. Được rồi, ông dùng bữa tiếp đi. Chúng ta tối nay không sai không về nghe. Cả hai lại cùng vui vẻ nâng ly trước khi mọi giông tố kéo tới. Tiểu thư, chủ tịch Dương vừa đưa cho bác sĩ Diệp một phong bì và một mẫu xét nghiệm. Tôi không tiện vào trong nên chỉ nghe loan thoáng. Có lẽ chủ tịch Dương muốn xét nghiệm DNA. Lại là DNA nữa. Sao lại là cứ DNA quậy? Chuyện này chắc chắn có ẩn tình. Lãnh tuân, anh theo sát bác sĩ Diệp cho tôi. Lén lút cũng được, quy hiếp cũng được. Sau khi ông ta cho ra kết quả của Dương Nhất Tôn và Dương Diễn, anh lập tức xem nó và báo về đây cho tôi. Sau đó tôi sẽ nói việc cần làm tiếp theo cho anh biết. Rõ, tiểu thư. Mười tiếng sau có kết quả tôi sẽ báo về với cô. Được. Để cái điện thoại xuống bàn, khuôn mặt có nguyên tầm trở nên sắc xảo hơn, khóe môi liên tục nhét lên, nhìn cô lúc này tâm sâu như biển có lẽ cô đã có sắp xếp mọi chuyện cả rồi tiếng chuông cửa giang lên linh đan đang bận việc nên mỹ nghi ra mở cửa cánh cửa vừa mới mở thì một thân ảnh cao lớn cũng nũng nịu ngã vào người ôm lấy cô mỹ nghi à anh thật sự nhớ em quá đi à anh chỉ mong thời gian trôi qua nhanh để anh lập tức về gặp em thôi đó Mỹ Nghi trong vòng tay đỡ lấy anh, đôi môi cũng đã mỉm cười đến không có khép lại được. <cười> được rồi, anh đừng có như vậy chứ, ở bên trong còn có người nữa đó, chúng ta đi vào trong đi. Sực nhớ ra vẫn còn Linh đang ở trong nhà, anh liền đứng thẳng dậy, ra dẻ như chưa có chuyện gì rồi đi thẳng vào trong. Để anh ngồi lên ghế, Mỹ Nghi cũng nhanh chóng lấy giúp anh một ly nước. Hôm nay nhiều việc lắm hay sao, em thấy anh mệt mỏi quá vậy? Anh uống nước đi. Thiên Mặc nhận lấy ly nước rồi âu yếm nhìn cô. Hôm nay đã biết chăm sóc cho anh rồi sao? Lại còn lấy nước cho anh nữa chứ? Em đã ra dáng là cô vợ ngoan rồi đó. Anh uống đi. Từ khi nào lại nói qua cái chuyện như vậy chứ? Em đã nói muốn làm vợ anh sao? Được rồi, em là nhất nghe. Anh không có dám cãi. Thiên Mặc một hơi uống cạn ly nước trên tay rồi khoát tay sang ôm cô vào lòng. Công ty sắp có dự án lớn Vì vậy thời gian tới có lẽ anh sẽ hơi bận Anh chỉ lo không có thời gian bên cạnh em thôi Nên sẵn sàng hôm nay anh về sớm Có muốn ra ngoài hẹn hò cùng với anh không Mỹ Nghi rất hiểu chuyện Cô biết anh bận biểu con chuyện công ty Lại phải sắp xếp cuộc sống giúp cô Hết mực chiều chuộng lo lắng cho cô Chưa kể những cái chuyện trong nhà Và cả nguyên tầm kia Anh đã rất mệt mỏi Cô lại không cá nở để cho anh mệt mỏi nhiều đến vậy Nên bèn nắm tay anh khẽ nói Hôm nay anh mệt rồi Linh Đan cũng vừa mới chuyện đến đây Chúng ta không nên để cho cô ấy Ngày đầu đến đã phải ở một mình chứ Sắp tới anh có bận đi chăng nữa Thì sau đó không phải cũng sẽ có thời gian sao Anh đừng có quá lo lắng cho em Em tự biết phân nặng nhẹ mà Em không có muốn làm gánh nặng cho anh đâu à, Đúng rồi Ngày mai em sẽ đến tòa soạn khác để nộp hồ sơ Vì vậy sắp tới chúng ta đều bận Xem như là quề nhau ngang. Thiên Mặc nghe vậy liền trao mày không vui Không được, anh không có cho phép em đi làm Anh lo được cuộc sống cho em mà Em đi làm cực khổ, anh sẽ không yên tâm làm việc được đâu Biết trước anh sẽ phản ứng như vậy Nên cô dội trấn an Em biết là anh có ý tốt với em Nhưng em không có thể cứ suốt ngày quanh quẩn trong căn nhà này Là một phấn viên chuyên nghiệp ấy, là mơ ước từ rất lâu của em vì nó em đã cố gắng rất nhiều vậy nên em không thể từ bỏ nó. Anh đừng có suy nghĩ quá nhiều công việc nào cũng sẽ có giấc giả anh cũng giấc giả đó thôi cho dù em có sót cho anh thì cũng không làm được gì giúp anh cả vì đó là sự nghiệp của anh là cái duy nhất bảo đảm cho tương lai sau này của anh. Những lời nói chân thành từ cô khiến cho anh xúc động Người con gái này luôn dẫn dắt cảm xúc của anh. Có khi cuộn trào như sóng biển, có khi lại trầm tĩnh như mặt hồ. Càng ngày anh càng cảm giác được cuộc sống có anh không thể thiếu dáng cô được. Khẽ hung lên tóc cô một cái, anh lại nhỏ nhẹ. Vậy em có muốn quay lại tòa soạn minh tinh không? Mỹ Nghi nghe vậy liền bật ngồi thẳng, ánh mắt cũng long lanh như ánh đèn pha. Có thể sao? vậy thì tốt quá còn gì đó là tòa soạn báo lớn lại uy tín nhất thành phố này đó trước đây em đã rất khó khăn để xin được vào đó anh xin lỗi vì đã cướp mất cơ hội được phát triển của em anh sẽ cố gắng bù đắp lại cho em chuyện qua rồi anh không cần phải xin lỗi không phải là nhờ cái chuyện đó chúng ta mới được nhưng giờ hay sao ờ đúng rồi quy tắc của tòa soạn rất nghiêm khắc họ đã đuổi việc em bây giờ em muốn quay lại làm việc e là rất khó đó Cũng không phải là chỉ cần một lời nói thôi sau. Cô lại nhìn anh rồi cười tươi như được mùa. Người đàn ông thường ngày hay nũng nịu với cô đã khiến cô quên đi mất tầm ảnh hưởng của anh trong thành phố này. Đúng vậy ha. Em có một thần hộ mệnh quan trọng như vậy mà lại không có nghĩ ra chứ. Vậy việc quay lại tòa soạn em nhờ hết vào anh đó nghe. Thiên mặc vẫn trầm tĩnh hỏi cô nhưng lại khiến cô im phát lại ngay. Anh có công lớn như vậy? Em có nên thưởng cho anh cái gì đó không? Nhìn vẻ mặt tà mị của anh, cô liền biết ngay anh lại có ý không đứng đắn. Dù vậy, nụ cười của cô cũng sượng hẳn. Cô dội đứng lên rồi chỉ tay về phía phòng của Linh Đan. Em chợt nhớ ra Linh Đan có việc nhờ em. Với lại em muốn báo cho cậu ấy biết rằng chuyện em sắp quay lại làm cùng với cậu ấy. Vậy không nói với anh nữa đâu, em đi đây. Nói rồi cô cũng chạy như bay vào phòng của Linh Đan. Nhìn dáng vẻ hồn nhiên vui tươi của cô khiến cho tâm tình anh trở nên vui vẻ. Sau khi cô vào phòng, anh liền lấy điện thoại gọi cho Ngô Phạm. Ngày mai Mỹ Nghi sẽ đến tòa soạn Minh Tinh để làm việc. Cậu báo với bên đó một tiếng, sắp xếp công việc nhẹ nhàng cho cô ấy. Những tin tức liên quan đến những nghệ sĩ hoặc những tin tuổi có tầm cỡ nguy hiểm đều không được cho cô ấy tác nghiệp. Có nghe rõ chưa? Bất kỳ ai có thắc mắc gì thì hãy nói cho kẻ đó biết cô ấy là người có duyên thiên mạc này. Tôi rõ rồi Dương tổng, vậy à, à, tôi đi làm ngay bây giờ. Sáng hôm sau, Thiên Mặc đưa cô và Linh Đan đến tòa soạn rồi mới trở về công ty. Linh Đan bị réo đến văn phòng từ sớm nên vừa mới đến đã hấp dội giả chạy vào trong. Tớ vô trước nghe, tên Ngô Thự Húc kia lại có việc đầy đỏ tới rồi đó. Đứng dưới cửa tòa soạn, nhìn lên trên tòa nhà cao chót chót mà tâm trạng vô cùng hào hứng. Minh Tần, tôi trở về rồi. Vào sảnh tòa soạn đã có ngay một người ở bộ phận nhân sự chờ cô sẵn ở quầy tiếp tân. Thấy cô đi vào, cô ta liền đi đến niềm nở hướng dẫn cho cô. "Cô là Cao Mỹ Nghi đúng không? Cấp trên biết hôm nay cô về làm việc nên đã sắp xếp công việc cho cô rồi, mời cô đi theo tôi." Cô gái nói xong thì liền quay đi, Mỹ Nghi khó hiểu lại nhanh tay kéo cô ta lại. Tôi vẫn chưa có nộp hồ sơ mà Cấp trên sắp xếp công việc gì chứ Cô gái kia liền quay lại Từ từ giải thích cùng cô Không cần hồ sơ gì đâu Tôi nghe nói tối qua đã có người gọi đến Báo với chủ tòa soạn rằng Sáng nay cô sẽ đến Về vậy cấp trên mới sắp xếp cho tôi ở đây Đợi cô đến đó Thì cha tối qua anh đã sắp xếp hết cho em rồi Không trách sáng nay Anh không có chút lo lắng nào khi đưa em đến đây Thiên mặt cảm ơn anh Nghĩ vậy cô liền cười trừ rồi nói Vậy cấp trên định cho tôi làm việc ở đâu vậy? Cấp trên cho cô làm việc ở bộ phận kiểm duyệt Lần này trở lại đây cô sướng rồi ngang Không có cần phải cực khổ ra ngoài tác nghiệp nữa rồi Trái ngược với nụ cười tươi rói của cô Mỹ Nghi lại thấy không có vui Tôi muốn quay về làm việc với trướng của Ngô Thừa húc Ở tổ tác nghiệp Tôi muốn được đi tác nghiệp như trước đây Công việc trong giang phòng này không có phù hợp với tôi Nhưng mà Tôi biết là ai ra lệnh, nhưng cô yên tâm tôi sẽ tự chịu trách nhiệm về cái việc này. Nè, Mỹ Nghi. Cô ta có gọi dối theo, thì bóng dáng của Mỹ Nghi đã đi mất. Cô đành bất lực gọi báo lên cấp trên. Ai vậy? Dạo đi. Ngô Từ Húc cũng đang miệt mài làm việc. Là một trưởng phòng, vì vậy công việc của anh luôn bận rộn Nghe tiếng gõ cửa. Anh cho vào, nhưng vẫn không ngước lên nhìn đó là ai. Mỹ Nghi đi đến đối diện anh, sau đó liền nói, Trưởng phòng, tôi đến đây trình diện với anh. Giọng nói có vẻ quen thuộc, khiến thừa hút, dội, ngẩn đầu. Nhìn thấy cô, anh như thể một con mèo đói, lại gặp ngay một con cá nhỏ. Ờ, Mỹ Nghi, ừ, anh có nghe em sẽ quay trở lại đây làm việc, nhưng anh không có biết sẽ vào lại cái bộ phận này. Em được sắp xếp ở bộ phận khác, nhưng em lại thích làm ở đây hơn vì vậy mong trưởng phòng ngô chiếu cố cho Ý, à, anh không có dám em bị người đó ra lệnh sa thải mà vẫn có thể quay lại như thế này thì rõ ràng em là người không có thể đụng tới rồi là em phải chiếu cố anh mới đúng đó em có tài cán gì đâu do em có chút may mắn thôi ngô thừa hút lúc này mới đứng lên đi lại phía cô thôi không có nói chuyện đó nữa chỗ của em anh vẫn chưa có tìm được người thay thế cho nên à, em về là giới trí cũ đi được không em cầu cô không được đó. Nói xong thừa húc liền đưa cô ta ra ngoài giới thiệu lại với mọi người một lần, rồi sau đó mới quay về làm việc. Cái gì? Cô ta đến bộ phận tác nghiệp sao? Các người làm ăn cái kiểu gì vậy? Dương tổng mà biết được á sẽ không tha cho các người đâu. Trời lên ngu bớt nóng giận đi đã. Chúng tôi chỉ là một tòa soạn cỏn con thôi, nào đâu dám đắc tội với Dương tổng? Chỉ là mỹ nghi cô ấy không có chịu vào bộ phận kiểm duyệt. Cô ấy cứ một mực khăn khăn muốn về tổ tác nghiệp nên tôi cũng hết cách thôi. Anh nói giúp tôi với Dương Tổng một tiếng nghe. tôi được rồi, để tôi nói với Dương Tổng. Ông nhớ chú ý đến cô ấy một chút là được rồi. Dạ, dạ, chuyện đó tôi biết rồi, anh yên tâm đi. Cấp máy xong, Ngô Phạm lại đi vào phòng giám đốc báo với anh một tiếng. Dương Tổng, cô Cao đã đến tòa soạn. Có điều cô ấy không có làm theo sắp xếp trước đó mà chỉ muốn về chỗ cũ làm... Anh thấy uh, cái chuyện này nên giải quyết làm sao đây? Thiên Mặc đang chăm chú suy nghĩ cho dự án mới. Nghe Ngô Phạm vào báo, đôi mày anh cũng hơi trao lại. Đôi mắt vẫn nhìn vào màn hình laptop rồi nói. Vậy cậu sắp xếp vài người theo sát cô ấy. Nhớ lời tôi dặn tối hôm qua là được. Dạ, những nhân vật có tầm nguy hiểm sẽ không để cô ấy đi tác nghiệp. Ờ, tôi đã nhớ kỹ rồi sếp. Vậy tôi đi làm việc đây. Nguyên tầm vẫn đang mong chờ tin tức từ lãnh tuần. Cô đã suy nghĩ khá nhiều lý do để hai người đàn ông quyền lực kia có thể thần bí làm chuyện mờ ám như vậy. Nhưng nghĩ mãi vẫn không ra được chuyện gì. Lúc này tiếng điện thoại reo lên là lãnh tuân gọi tới. Nguyên tầm, dội vàng nhấc phone nghe máy. Điều tra đến đâu rồi? Tiểu thư, tôi đã vào trong căn phòng làm việc của bác sĩ Diệp. Tôi đang khống chế ông ta. Cô có cần nói chuyện trực tiếp với ông ta hay không? Được, mau đưa điện thoại cho ông ta. Đầu dây bên kia xảy ra vài tiếng động, sau đó giọng nói quen thuộc của bác sĩ Diệp gian lên Tiểu thư nguyên tầm, tôi là bác sĩ Diệp đây, cô làm vậy là có cái ý gì? Bác sĩ Diệp đừng có quảng sợ, tôi chỉ muốn biết một vài chuyện thôi, mong bác sĩ Diệp hợp tác một chút. Tiểu thư muốn biết cái chuyện gì ở tôi, tôi không có biết cái gì cả. Vậy sao? Tôi chỉ muốn biết kết quả của hai bản xét nghiệm mà nhà họ dương đã nhờ cậy ông thôi. Ngoài ra tôi không có ý gì khác. Chuyện này là cái gì cơm mặt giữa một bác sĩ và khách hàng của mình, tôi không biết vì sao cô lại biết. À, nhưng mà tôi tuyệt đối không thể tiết lộ cho cô biết được đâu. Ông giữ nguyên tắc, đúng là rất tốt. Nhưng ông cũng cần xem lại ông đang phải đối đầu với ai. Nếu ông còn không nói, tôi cũng không có dám đảm bảo người của tôi có thể làm gì ông đâu. Lời nói có Nguyên Tâm vừa dứt, thì con dao nhọn ở trên tay Lãnh Tuân cũng cứa thẳng một đường lên cổ của bác sĩ. Chỉ là vết thương ngoài da, nhưng lại khiến ông quảng sợ đến hét lên. Nguyên Tâm nghe tiếng hét đó thì lại cười vui vẻ. Bác sĩ Diệp, nếu ông vẫn muốn sống tiếp, thì mau nói cho tôi biết. Tôi sẽ giữ bí mật cho ông. Còn nếu không, kết quả xét nghiệm kia tôi vẫn sẽ có được. nhưng mạng của ông thì không còn đâu. Nói. Lãnh Tuân lại kề sát giao vào cổ hơn, khiến cho ông không thể không nói. Được, được, tôi nói. Kết quả xét nghiệm DNA của Dương Diễn là 39%, còn Dương Nhất Tôn là 99%. Vì vậy, uh, cô gái ấy, ấy đích thực là con của Dương Nhất Tôn. Ông nói sao? Cả hai người đều đưa cho ông cùng một mẫu xét nghiệm mà. Đúng vậy, tôi cảm thấy lạ, nhưng đó là chuyện của hai người họ, tôi không có tiện hỏi. Vậy cô gái đó là ai? Ông nói tên cô ta xem. Là... Là Cao Mỹ Nghi. Cái gì? Cao Mỹ Nghi à? Cô ta là con gái của Dương Nhất Tôn sao? Ừ, đúng vậy đó Tiểu Thư. Thật không thể ngờ được cô ta lại còn có một thân thế như vậy. Để chắc chắn lại mọi chuyện cô bèn hỏi thêm. Ông chắc chắn không có sai sót chứ. Ông còn phát hiện ra chuyện gì nữa không? Tôi... tôi không có... Sao lại ngập ngừng, nói mau, ông đã phát hiện thêm cái chuyện gì. Ông ta không nói, thì lãnh tuần, mau giết ông ta đi. Đừng, đừng, tôi nói, đừng có giết tôi. Trong hai bản xét nghiệm này, tôi phát hiện ra một một ý bí mật lớn. Là bí mật gì? Nghe xong, vẻ mặt nguyên tầm để tỏ ra thầm hiểm. Không ngờ bí mật lớn như vậy lại để cho cô phát hiện ra trước. Bác sĩ Diệp, ông làm tốt lắm. Bây giờ ông nghe theo tôi làm thêm vài việc đi Tôi sẽ trọng thưởng cho ông Và đảm bảo chuyện này sẽ là bí mật giữa tôi và ông Tôi sẽ không nói cho ai biết Và ông cũng vậy Được, cô muốn tôi làm cái gì thì mau nói đi Trong căn phòng cao cấp dành cho chủ tịch dương diễn đang giữ trên tay khư khư cái điện thoại vẻ nóng lòng của ông đã nhân lên từng giây Trời đã dần ngã sang chiều Vậy mà bên bác sĩ Diệp vẫn chưa có chút tin tức nào khiến cho ông như ngồi trên đống lửa. Cuối cùng, điều ông chờ cũng đến. Bác sĩ Diệp đã gọi tới. Dương diễn liền lập tức, bắt phun. là tôi đây, việc xét nghiệm đã có kết quả chưa? Bản kết quả xét nghiệm tôi đã cho người mang tới công ty cho chủ tịch rồi đó. Không bao lâu sẽ tới thôi, ông được có quá hồi hộp nghe Được, tôi biết rồi, cảm ơn ông. À, hôm khác chúng ta lại gặp mặt uống say một trận nữa nghe. Đó là danh hạnh của tôi. Thôi, ông làm việc đi, tôi còn bận một số việc rồi. cúp phone xong, dân diễn nhanh chóng gọi cô thư ký vào trong, rồi ra lệnh cho cô xuống sảnh đợi người đưa kết quả tới. Một lúc lâu, cô thư ký mới trở lên, trên tay còn cầm theo một phong thư. Ông nhanh tay nhận lấy phong thư rồi kêu cô thư ký ra ngoài. đợi cô ta đi khỏi, ông lại dội dàng mở tờ giấy trong phong thư ra xem. Kết quả giám định đạt 99%. Câu cuối cùng trong tờ giấy kia liền kéo theo một cơn đau tim nữa cho Dương Diễn. Cơn mà có ông tái nhợt lại, nhăn nhó đến khó coi. Một tay ông dò nát mạnh giấy, tay kia lại bấu chặt vào ngực trái mà gần từng chữ một. Quang nghiệt! Đúng là quang nghiệt mà! Một lúc lâu sau, cơ thư ký mang hồ sơ vào trong cho Dương Diễn. vừa vào đã thấy ông nằm gục bất động ở trên bàn. Cô thư ký hốt hoảng chạy ngay lại lay ông. "Chủ tịch, chủ tịch, ông sao vậy?" Cô vừa gọi vừa lay ông, nhưng mãi ông cũng không tỉnh. Người ông lúc này lạnh toát, sắc mặt nhợt nhạt, không còn cách nào, cô liền gọi điện báo cho Thiên Mặc biết tình. "Trưởng tổng, anh mau lên phòng chủ tịch gấp đi, chủ tịch bất tỉnh rồi." Đầu dây bên kia tắt máy, cô lại nhấn gọi cho cấp cứu đến. Không đầy ba phút, Thiên Mặc đã lên đến nơi anh liền chạy dội lại gọi ông nhưng mãi ông vẫn nằm yên bất động bà bà ơi tỉnh dậy đi bà Cô thư ký sợ thiên mặc sẽ hiểu lầm nên dội vàng giải thích hồi chiều chủ tịch còn rất khỏe nhưng hồi nãy tôi mang báo cáo vào thì phát hiện chủ tịch nằm gục ở trên bàn cả người lạnh toát như vậy dương tổng có chuyện gì vậy ngô phạm cũng vừa lên tới thiên mặc thấy vậy liền ra lệnh ngay mau Mau qua để giúp đỡ ông ấy à, lên lưng của tôi đi, chúng ta mau đưa ông đến bệnh viện, nhanh lên. Dương tổng, để tôi gọi người lên giúp anh ngay. Không được, chuyện này bắt buộc phải giữ kín không được tiết lộ, nếu không bọn cổ đông sẽ làm loạn đó. Bây giờ chúng ta đưa ông đi bằng cái lối thoát hiểm riêng, mau lên. Được được, à, tôi làm ngay. Ngô Phạm nhanh chóng đỡ Dương Diễn lên lưng Thiên Mạt rồi nhanh chóng cùng anh đưa ông xuống xe. Ngô Phạm bây giờ mới nhìn rõ nét mặt lo lắng tột độ của Thiên Mạt. Mặc dù Thiên Mạt chưa bao giờ nói ra Nhưng trong lòng của anh vẫn xem dương diễn như một người cha lý tưởng là một người đàn ông đáng để mình nôi theo. Xuống đến nhà xe, anh nhẹ nhàng đặt ông nằm xuống dãy ghế sau để ngô phạm ngồi đó cùng ông. Sau đó anh lại quay về ghế, xe lập tức nổ máy, thương mặt nhấn ga chạy như bay đến bệnh viện. Bệnh viện cách công ty không xa, đi tầm 20 phút thì tới nơi. Đặt ông lên chiếc băng ca trắng muốt rồi cùng y bác sĩ đẩy vào trong phòng cấp cứu. Ánh đèn màu đỏ trước phòng nhanh chóng được bật lên, thiên mặt mệt mỏi, ngồi xuống ghế ngoài hành lang chờ đợi. Những giọt mồ hôi chảy dài trên má, hơi thở của anh cũng dồn dập, chưa thể bình tĩnh trở lại. Dù rất lo lắng, nhưng trên khuôn mặt lại không có biểu lộ chút gì. Ngô Phạm nhìn thấy sự im lặng của anh, biết tâm tình của anh đang hỗn loạn. Ngô Phạm lại đứng sang một bên, nghe giọng nói. Dương Tổng! Tôi đi mua chai nước gì giúp anh nghe Không cần đâu Bà tôi nhất định không có thể tự nhiên Mà trở bệnh nặng như vậy Cậu mau điều tra giúp tôi trút cuộc đã xảy ra chuyện gì Có tin tức gì lập tức báo lại với tôi ngay Đi làm ngay đi Vậy tôi về công ty ngay đi Dứt lời Ngô Phạm liền quay đi Thiên Mặc vẫn ngồi yên ở đó Ánh mắt vẫn dán vào cánh cửa căn phòng tử thần kia Không bao lâu Khóe mắt của anh ửng đỏ Đôi mày cũng trao lại Trước đây tuy Ông hay tái phát bệnh, nhưng lần nào cũng chỉ cần dùng thuốc là không sao, lần này lại khác, ông nằm đó bất động, lạnh toát, khiến một người không có sợ trời không sợ đất như anh phải sợ hãi. Thời gian vốn dĩ trôi rất nhanh, nhưng giờ đây, khi ngồi đợi tin từ phía căn phòng nồng mùi thuốc tẩy đó, nó lại trôi chậm như thể không muốn trôi. Đôi bàn tay anh đã sớm đang chặt, dài giọt nước mắt cũng đã rơi hòa vào từng dòng mồ hôi chảy ra. Cũng không biết anh đã ngồi bất động như vậy bao lâu, cho đến khi bầu trời bên ngoài sụp tối, ánh đèn phía đối diện mới dục tắt, cánh cửa kính kia cũng được mở toàn. Bác sĩ, bà tôi sao rồi? Bác sĩ và y tá vừa đẩy dường bệnh ra, ngay lập tức anh chạy đến nắm tay bác sĩ mà hỏi. Vì bác sĩ đã có tuổi kéo khẩu trang xuống, vẻ mặt có vẻ nặng nề. Ông dương vừa bị một cơn nhồi máu cơ tim cấp tính, Vì được đưa đến đây quá trễ Nên tình trạng đã trở nặng rất nhanh Xin lỗi Nhưng chúng tôi chỉ có thể Nhờ sự can thiệp của máy thở hỗ trợ cho ông Dương Thêm giờ nào thì hay giờ đó mà thôi Bây giờ tôi sẽ sắp xếp, xếp cho ông Dương Đến phòng chăm sóc đặc biệt Mọi người có thể vào gặp mặt ông ấy lần cuối Xin người nhà đừng có quá đau buồn Những lời bác sĩ vừa mới nói Khiến cho thiên mạc như vừa nhận Phải bản án tử hình Cả người anh đờ ra Trong đáy mắt, bỗng vô hồn, trong lòng lại trống rỗng, không cảm nhận được gì. Người đàn ông với đôi mắt nhắm nghiền nằm yên trên cái giường lạnh lẽo đó, đang được y tá đẩy đi. Trên người của ông không biết có bao nhiêu sợi dây nhỏ để hỗ trợ thêm sự sống cho ông. Một người đàn ông cầm quyền trên hàng ngàn người mà làm chủ một gia tộc lớn, vậy mà bây giờ đây ông lại lặng đẻ nằm ở đó mặc cho sự sống đang dần mất đi. Đôi chân của anh như vô thức bước đi sau cái giường kia. Đến khi chiếc giường được đẩy vào trong căn phòng không mấy ấm áp, đôi chân của anh lại đứng ở ngoài cửa không bước vào. Đợi mọi người trong đó rời đi hết, anh mới từ từ đi vào trong. Anh không lại gần ông, anh lại đứng ở một góc phòng lặng lẽ nhìn, lặng lẽ rơi nước mắt. Đã bao lâu rồi hai cha con của anh chưa một lần cùng ngồi ăn chung một bữa cơm, Đã bao nhiêu lâu rồi Hai cha con chưa nói được với nhau Một câu nào đàng hoàng tử tế Thậm chí chưa nở với nhau Được một nụ cười đúng nghĩa Khi nhận ra được những điều hối tiếc đó Thì mọi thứ bây giờ Đã muộn rồi Nén lại mọi cảm xúc Kẹp tận sâu trong đáy lòng Gạt đi những giọt nước mắt hối lỗi muộn màng Anh quay trở ra ngoài Gọi một cuộc điện thoại về nhà Tiếng chuông gian lên chậm chậm nhưng tim của anh lại không ngừng đập mạnh cuối cùng ở nhà cũng đã có người nghe phone ai đang nghe máy vậy à cậu chủ sao tôi là dì lưu đây cậu gọi về có chuyện gì sao sửa soạn cho mẹ tôi một chút rồi đưa bà đến bệnh viện từ kề đến đây tôi sẽ đón bảy dạ tôi làm ngay bỏ điện thoại vào trong túi anh lại ngắm nhìn bầu trời đêm ngoài trời lúc này tối đen mang một vẻ ẩm đạm Cách một lớp kính dày đặc Nhưng anh vẫn cảm nhận được Hơi lạnh tỏa ra xung quanh Hơn một tiếng sau Tạ hoa và lưu Diệp Tâm Được tài xế đưa tới Thiên mặt chỉ hướng đi cho cả hai Rồi đứng ở thang máy chờ Cánh cửa thang máy bất chợt mở Tạ hoa bước nhanh ra ngoài Nhìn thấy thiên mặt Bà lại mừng mừng tuổi tuổi Thiên mặt con có sao không vậy Nghe con gọi mẹ đến bệnh viện Mẹ còn lo là con có chuyện gì nữa đó Sao vậy Con gọi mẹ đến đây để làm gì? Anh vẫn vẻ lạnh lùng nắm tay bà khẽ nói. Mẹ, đi theo con. Anh nắm tay bà đi theo dọc hành lang rộng lớn. Anh không biết phải nói thế nào với bà ngoài việc nắm chặt tay như thế. Đứng trước cửa phòng chăm sóc đặc biệt. Tạ qua nhìn bản tên được ghi trên tấm bảng nhỏ trước cửa mà tim bà như ngừng đập. Lúc này thiên mặt mới nhỏ giọng. Mẹ vào trong đi. Ba đang đợi gặp mẹ lần cuối đó con nói cái gì ông ấy làm sao thiên mặc con đang nói lung tung cái gì vậy sáng nay ông ấy vẫn khỏe mạnh đi làm mà con hai tay bà ôm lấy cánh tay của thiên mặc không ngừng gào lên không tin nổi sự thật nhưng những giọt nước mắt đau đớn đã hiện hữu thiên mặc giữ chặt lấy bà bản thân lại cố gắng kìm nén không để cho mình khóc mẹ bình tĩnh lại nghe con nói ba đang rất cần chúng ta nghe con mẹ vào trong gặp ba đi được không Lưu Diệp Tâm đứng kế bên cũng đã bật khóc. Nhìn tạ hoa như vậy, bà lại ôm lấy tạ hoa. Bà chủ ạ, đừng có như vậy mà. Chúng ta mau vào trong cùng với ông chủ có được không? Cậu chủ nói đúng đó. Ông chủ đang chờ chúng ta ở trong đó. Tạ hoa bật khóc lên thành tiếng, rồi liên tục vỗ ngực đau đớn. Lưu Diệp Tâm dìu bà vào trong, thiên Mặc lại cúi đầu bước theo sau. Dừa dào nhìn thấy ông ở trên người gắn toàn là máy Tạ qua trật khủy cả hai chân Phải nhờ thiên mặc đỡ lấy bà Mới có thể đứng đến ngồi cạnh giường của ông Nhìn người đàn ông Mình từng giấc giả theo đuổi mới có được Bây giờ đây Cửa sinh tử đang dần cướp người ấy đi Khiến cho bà nhất thời không có chấp nhận được Đôi tay run run Bà nắm chặt lấy tay của ông Mà nói trong nước mắt Ông à Là tôi đây nè Ông làm sao vậy hả, sao lại nằm ở đây, nằm ở một nơi lạnh lẽo như vậy chứ, ông tỉnh lại đi, tôi sẽ cùng ông về nhà có được không, về nhà vẫn ấm áp hơn mà. Được một đoạn, bà lại sụt sùi nói không thành tiếng, Thiên Mạc Luân đặt tay lên vai bà như để tiếp thêm động lực cho bà. Ông hứa sẽ sống với tôi hết một trăm năm, nhưng mà bây giờ ông mới chỉ có sáu mươi rồi. Ông đã dội thất hứa rồi sao? Ông mở mắt ra nhìn tôi đi. Con trai của chúng ta nói, Ông đang đợi tôi. Bây giờ tôi đến rồi đây nè. Ông lại không có chịu nhìn tôi. Ông nở lòng nhìn tôi, Khó chịu như vậy sao? Sau mỗi câu nói, Là một tiếng nấc lên từ tạ hoa. Dương diễn như đang cố tỉnh lại, Mí mắt ông dần cử động. Thiên mặt nhìn thấy điều đó, Thì liền gọi ông. ba. Ba tỉnh rồi sao? Ba mở mắt ra đi, mẹ và con đang ở đây nè, cả nhà chúng ta đều đang ở đây, ba mở mắt ra nhìn đi. Dân diễn đã yếu sức nên đôi mi nhấp nháy nhưng lại không có mở ra được. Lúc này đôi môi nhợt nhạt khô khốc của ông lại như đang nói cái điều gì đó, anh áp tai lại gần cố nghe cho rõ. Mỹ, Mỹ Nghi, Mỹ, Mỹ Nghi, ba đang gọi cô ấy sao? Tạ qua nghe thấy Liền nói lớn, Tới nước này rồi mà ông còn muốn gọi cô ta nữa sao? Dừng diễn không nói được nữa, Nên Liền gật đầu, Thiên Mạc lại dội dàng nói, Được, được, ba đợi con một chút, Con đi gọi cô ấy đến ngay. Dứt lời, anh Liền chạy ra ngoài, Gọi ngay cho Ngô Phạm, Còn mau đến đón Mỹ Nghi, Đến đây ngay lập tức cho tôi, Càng nhanh càng tốt. Không đợi Ngô Phạm trả lời, Anh Liền cướp máy, Rồi gọi cho Mỹ Nghi, Em đang ở đâu đó? Để về nhà chưa? Em vừa mới xong việc đang chuẩn bị về đây Sao vậy? Anh là nhớ em hả? Đúng, anh nhớ em rồi Nhưng bây giờ anh có việc cần gặp em gấp Em ở dưới tòa soạn chờ một chút Ngô Phạm sẽ đến đón em nghe Anh sao vậy? Xảy ra cái chuyện gì? Giọng anh nghe lạ quá Em đừng có lo Anh không sao Dậy một chút nữa đến đây chúng ta nói tiếp nghe Em nhớ uh, uh, cẩn thận đó Anh lại đứng ngoài hành lang chờ cô Mà không dám bước vào Anh sợ sự đau lòng của tạ Qua khiến anh lại khóc, nhưng đứng ở đây có vẻ cũng không có khá hơn. Bên trong vẫn vọng ra tiếng khóc đứt nở của tạ Qua khiến tim của anh đau như cắt. Một lúc lâu sau, Ngô Phạm cũng đưa cô đến nơi. Nhìn thấy anh, cô liền chạy nhanh đến ôm lấy anh thật chặt. Thiên Mạc, em xin lỗi, em không biết bác trai xảy ra chuyện, em đến trễ rồi, em xin lỗi phiên mặt dòng tay ôm lấy người con gái nhỏ nhắn trong tay, nhắm mắt tận hưởng một chút hơi ấm từ cô, sau đó lại nói, em vào trong với anh một chút, bà cần gặp em. Gặp em sao? Đúng, bà đang chờ em đó, chúng ta vào thôi. Anh nắm tay cô vào trong, không khí đau thương sớm đã bao trùm căn phòng. Anh nắm tay cô đến trước mặt của dương diễn, lúc này cô mới khẽ gọi ông. Bác trai, con đến rồi đây, bác cần gặp con sao? Dừng diễn nghe tiếng nói của cô thì lại một lần nữa cố mở mắt, nhìn thấy hai người đang tay trong tay mà khóe mắt của ông rơi xuống một giọt nước mắt. Mỹ, Mỹ Nghĩ, con ruột, con ba, hai đứa là anh em ruột. Ông cố nói rõ từng câu từng chữ khiến không gian đang ngập trong tiếng khóc bỗng im bặt. Tạ Hoa tiếng gần lại hơn rồi hỏi lại ông. Ông nói cái gì? Con, con ruột của, của tôi. Tụi nó là anh em, cùng cha khác mẹ. Nghe rõ từng lời ông vừa nói, bàn tay Mỹ Nghi bất giác thả lỏng trong không trung. Ánh mắt cũng trần tròn như vừa bị nghe tin chấn động. Con ruột sao? Ông là ba của tôi hả? thiên mà cũng kinh ngạc không kém anh liên tục lắc đầu mà tay như đã ù đi không không thể nào không thể nào đâu ba ba nhầm lẫn rồi cô ấy không thể nào Mỹ nghi con, ta Mỹ tiếng tích tích từ cái máy bên cạnh kêu lên một hồi in ỏi đường thẳng ở trên màn hình cũng hiện rõ ra Tiếng hét của mọi người cũng đồng loạt gian lên, chỉ duy nhất một mình Mỹ nghi như không hồn không phách đứng chết chân tại chỗ. Ông ơi! Bà, Bà ơi! Tiếng kêu gào, xen lẫn tiếng khóc nghe thây lương cả một dãy hành lang. Mỹ nghi như vô hồn bước từng bước chân nặng chệt ra ngoài, bỏ mặt mọi người than khóc, mặt tiếng gọi của anh, mặt cho con tim đổ đát và mặc cho tiếng nấc bị ẩn lại trong tâm. Bây giờ, cô không hiểu việc khóc không thành tiếng nó đau như thế nào. Nó đau, đau lắm. Nó quất ngạn trong cổ họng, nó còn chạy dọc khắp cơ thể. Đôi chân của cô bước đi trong vô định, cứ từng bước từng bước mà rời xa anh. Cả người buông lỏng như một cái xác không hơn, không kém. Mỹ Nghi, em đứng lại đó cho anh. Tiếng nguy thinh mặc vọng lại từ đằng sau, nhưng cô vẫn không có ý dừng lại. Bóng cô in trên tường vẫn liên tục chuyển động đi về phía trước. Bỗng nhiên, một lực kéo mạnh từ đằng sau khiến cho cô ngã gọn vào người đàn ông đó. Người đàn ông mà trong suốt thời gian qua cô một lòng hướng đến, để giờ đây cô nhận được kết quả anh ấy là anh trai của mình. Còn gì đau đớn hơn? khi người cha mà bao năm qua đã dứt bỏ hai mẹ con cô là chính là người đã phụ tình của mẹ mà xây đắp hạnh phúc bên kẻ khác. còn gì đau đớn hơn khi người mình yêu bỏ quá thành anh trai ngày trước mắt của mình. anh buông tôi ra. gương mặt của anh lúc này rất khó coi, đôi mắt đã nhuộm một màu đỏ ửng. anh không ngừng níu lấy cô, không ngừng nói với cô. chuyện này nhất định có hiểu lầm, cho anh thời gian có được không? Anh chắc định sẽ điều tra trần tướng Em đừng như vậy Em như vậy anh biết phải làm sao đi Hai tay nhỏ bé của cô Cố gạt cánh tay mạnh mẽ từ anh Ánh mắt vô hồn nhưng kiên định Từ cô chợt ngước lên Lời nói của một người sắp chết Có thể giả được sao Không đâu Mỹ nghi. Em nghe nói cái đã. Anh ông ta là ba tôi Nếu thật sự ông ta là ba của tôi Thì ông ta chính là kẻ giết người Là ông ta đã hại chết mẹ tôi là ông ta đã khiến cho mẹ tôi đến khi nhắm mắt còn không được sự nhận mặt của nhà ngoại tôi. Bao lâu này tôi vẫn ôm hy vọng tìm được ông ta. Tôi muốn chính miệng ông ta phải giải thích với tôi tại sao lại bỏ mặc mẹ con tôi. Có thể không có quan tâm đến sự sống chết của mẹ con tôi. Có thể đẩy mặc cho mọi người khác khinh bỉ và chà đạp mẹ con tôi. Bây giờ thì hay rồi đó. Ông ta đã chết đi, cũng tốt lắm. Ông ta chết để xuống dưới gặp mẹ tôi mà chính miệng thừa nhận tội lỗi với bà ấy còn anh tôi và anh trời, rồi tôi không muốn gặp mặt người nữa mãi mãi tôi cũng không muốn gặp các người anh tránh ra tôi anh tránh xa tôi ra đi. miệng nghi xúc động đẩy anh ra xa rồi một mình chạy đi mất thiên Mặc một lần nữa đứng trơ mắt nhìn cô dần đi khỏi vòng tay mình mà cứ ngỡ bản thân đang nằm mơ Đúng lúc này, điện thoại của anh lại treo lên. Anh lấy nó ra, nhấn nghe, nhưng lại không có thèm nhìn cái tên trên đó. Dân tổng, tôi điều tra được một mảnh giấy bị giò sắp nát ở trên bàn chủ tịch. ở mảnh giấy đó có lẽ là nguyên nhân khiến chủ tịch phát bệnh. Trên đó ghi những cái gì? Trên đó ghi... Nội màu! Thương mặt đột nhiên hét to khiến cho Ngô Phạm liền dội nói. N kết quả giám định đạt 99%, Kết quả này là của Chủ tịch Duyên Diễn và, và cô cao Mỹ Nghi. Thiên mặt mạnh tay ném cái điện thoại xuống đất rồi cung tay thành nắm đấm thẳng về viết chách tường bệnh viện. Rất nhanh nơi bức tường đó hiện ra một vệt máu đỏ tươi. Mỹ Nghi đi xuống dưới rồi một mình bước đi trên con đường dài thẳng tắp. Tiếng xe lẫn thấy người in ỏi cả một trời nhưng sao tai cô không nghe được điều gì cả. Ánh đèn đường cùng nhiều bản hiệu đèn LED chiếu sáng cả một con đường, nhưng trước mắt cô chỉ toàn là một màu u tối. Đêm nay, sương đêm có lẽ đã lạnh lắm. Một vài đôi tình nhân đi lướt qua cô đều quấn trên người những chiếc khăn lông cựu ấm áp. Tay của họ còn đang vào nhau để giữ ấm. Sao trên người cô chỉ mặc một bộ đồ công nhân mỏng manh, không có lấy một thứ gì dày dặn đủ để giữ ấm. Vậy mà cô lại không chút mảy may thấy lạnh Có lẽ lòng cô đã lạnh hơn cả trời sương đêm nay chăng Nhìn những cặp tình nhân tình tứ cười nói vui vẻ đó Khóe môi của cô chợt cười chua xót. Có phải nếu không xảy ra cái chuyện tối nay Thì anh và cô cũng sẽ như những cặp tình nhân đó không Đôi chân của cô cứ đi mãi Đi mãi về phía trước Không biết là đi đâu Cũng không biết đã đi bao lâu cô bất giác lại dừng chân bên một bờ hồ yên ả. Từng cơn gió khẽ nhẹ lay người khiến cho cô làm tâm tình trở nên lạnh lẽo. Nhìn vào mặt hồ không chút gần sóng kia, cô lại khẽ mở lời tâm tình cùng với nó. Ở trên cao đó, mẹ có cảm nhận được con đang rất nhớ mẹ không? Mẹ có biết hôm nay con đã gặp được ai không? Là ông ta. Là ông ta đó. Người đã làm cho mẹ đau khổ suốt bao năm Người đã khiến cho mẹ hy sinh tất cả Kể cả quê hương xứ sở của mình Nhưng mẹ có biết không Ông ta đã sống rất hạnh phúc Ông ta đã xây dựng nên một gia đình vô cùng hạnh phúc Còn mẹ con của chúng ta thì sao Bao năm qua đã nhận được những gì? <cười> Nói đến đây Giọt nước mắt tưởng chừng như Đã bị chôn sâu vào trong Giờ đây nó lại nhiệt thành rơi xuống. Mẹ biết không, con gái của mẹ đã phạm phải những cái chuyện rất là nực cười. Con gái lại mang lòng yêu thương chính anh trai ruột của mình. Mẹ thấy con có đáng trách, có đáng bị thiên lôi đánh chết hay không? Cô như tuổi thân tột độ khi nói ra những điều này. Hai tay cô khoanh tròn lại, để trên lan can rồi gục đầu ở lên đó. Đôi dai nhỏ nhắn của cô lại rung lên từng cơn, Vì nó vừa lạnh vừa cô đơn đến đáng thương Mẹ ơi Mẹ nghi nhớ mẹ lắm Mẹ có biết hiện giờ con rất muốn xà vào lòng mẹ như khi còn bé Nói cho mẹ nghe hết những nỗi quốc ức ở trong lòng con không Bây giờ con nên làm cái gì tiếp đây Con nên đối mặt với mọi thứ như thế nào đây Giọng nói bi ai của cô Khiến ai nghe thấy cũng phải xót xa những cơn gió vẫn nhẹ nhàng thổi nhưng một hơi ấm nhỏ nhoi bỗng hiện ngủ trên dai cô ai đó đã đắp một cái áo lên lưng cô và đang giữ lấy bờ dai sao em lại ở đây một mình trời đêm lạnh như vậy lỡ em bị bệnh ấy, thì phải làm sao đây giọng nói có phần quen thuộc khiến cho cô quay ngoắt lại là lục thiếu thành đang tròn kiếp áo vest cho cô giờ đây khi cô cần một điểm tựa nhất thì anh như là một dị cứu tinh Thiếu Thành nhìn gương mặt rạng rỡ nước mắt của cô mà cảm thấy đau lòng. Hồi nãy Thiên Mặc gọi kêu anh đi tìm cô, anh còn tưởng hai người cãi nhau. Nhưng nhìn cô đau như vậy, chắc hẳn không còn đơn giản chỉ là cãi nhau rồi. Anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang chảy dài kia, rồi dịu dàng nói. Có cần tôi đưa cô mượn bờ chai này hay không? Nghe những lời đó, trong lòng có Mỹ Nghi lại cuộn trào lên nỗi quốc ức. Cô không ôm lấy anh mà chỉ đứng đối diện ngã đầu vào ngực anh mà khóc một trận lớn. Gió đêm càng lúc càng lạnh. Thiếu thành nhiều lần muốn dỗ về cô nhưng đôi bàn tay đưa lên sắp chạm lấy cô thì lại buông thõng xuống. Anh cũng tự trách mình. Sau những lúc như vậy thì lại không có dũng khí để ôm lấy sưởi ấm cho cô. Mãi miên man trong vài suy nghĩ thì Mỹ Nghi ngẩng đầu lên rồi đứng thẳng. Cô tự lau dội gương mặt ướt đẫm nước mắt rồi cố nặn một nụ cười gượng gạo nhìn anh. Cảm ơn anh đã đến cho em mượn điểm tựa nãy giờ. Bây giờ em không sao rồi. Trời cũng đã khuya, anh mau về trước đi, không lại cảm lạnh đó. Thiếu Thành vẫn lo lắng nhìn cô, rõ ràng là không ổn, nhưng lại cố tỏ ra không sao như vậy, cho ai xem chứ. Vậy còn em thì sao? Tôi đem về có được không? Em không sao em ở đây thêm một chút nữa rồi sẽ tự về anh đừng có lo, về tôi ở đây cùng với em khi nào em muốn về thì tôi sẽ đưa em về. cô chợt lặng yên không nói mà chỉ lặng lẽ cúi đầu, cô cũng quá mệt mỏi đến cả em lười phân bua, đối với cô hiện giờ sự yên lặng có lẽ là tốt nhất. thiếu thành chợt nhìn cô trở lại tò mò, à, em và cậu ta cãi nhau sao? mỹ nghi hiểu anh đang muốn hỏi gì. Cô ngước mặt lên không nhìn anh Mà quay sang hướng mặt hồ kia Để tay lên thành hồ Rồi bình tĩnh tôi em không có cãi nhau Chỉ là có một vài chuyện không có như mong đợi Nên cả hai sẽ không đi tiếp cùng nhau được thôi Thiên mặt làm tổn thương em sao? Không Không ai làm tổn thương em cả Chỉ là Nhưng thôi Chúng ta đừng có nói về cái chuyện đó nữa Em đột nhiên muốn về nhà Được Dạ đưa em về Cả hai vừa bước được một đoạn Thì Mỹ Nghi chợt đứng lại Anh đợi em chút Em muốn gọi một cuộc điện thoại Ừ Cô đi ra một khoảng xa Rồi lấy điện thoại gọi cho Linh Đan Chuông réo dài hồi Thì giọng Linh Đan cũng gian lên Đã khuya rồi cậu còn đi đâu chưa về nữa Tàn ca lâu vậy rồi mà Cậu đi hẹn hò sao Linh Đan Căn hộ trước của chúng ta Vẫn chưa có ai đến ở chứ Cậu nói sao Cậu hỏi căn hộ trước để làm gì Hôm qua lúc tới dọn đi Thì chủ nhà cũng đã cho người khác thuê rồi Có chuyện gì vậy Vậy đêm nay cậu cùng tớ tạm thời ngủ khách sạn một đêm được không Tớ không có muốn quay về đó Miệng nghi Có chuyện gì vậy Hai người cãi nhau nữa hả Đừng có làm tớ lo nghe Tớ không có sao Cậu có đi cùng tớ không Đương nhiên là có rồi Cậu định ở khách sạn nào thì nhắn với tớ Tớ sẽ đến ngay Gặp nhau rồi hẳn kể cho tới nghe mọi chuyện nghe Được rồi Vậy uh, cúp phone đi Tìm được khách sạn Thớ sẽ gửi địa chỉ cho cậu Nói xong cô nhanh chóng quay lại chỗ thiếu thành Anh giúp em Tìm một khách sạn nào đó đi Khách sạn hả Anh đừng hiểu lầm Em chỉ muốn ở bên ngoài đêm nay thôi Một lát nữa bạn em cũng sẽ đến với em Vậy anh đưa em đến khách sạn The White nha Anh có quen vài người ở đó Nên sẽ an toàn hơn Vậy được thì tốt quá rồi Em cảm ơn Được rồi chúng ta đi Chiếc xe nhanh chóng được lái đi Không khí trong xe lại chìm vào im lặng Mỹ Nghi lương hướng ánh mắt nhìn qua cửa sổ Trong tầm mắt cô Hiện giờ nhìn đâu cũng thấy thiên mặc Đâu đâu cũng là những hình ảnh ngọt ngào của cả hai Bất giác Nước mắt lại không tự chủ được Mà rơi xuống Nhìn vào kính chiếu hậu Thiếu thành nhìn thấy rõ cô đang khóc Nhưng lại làm như không thấy gì. Được một lúc lâu xe đã dừng trước khách sạn The way. nơi đây là khách sạn lớn lại uy tín, thường xuyên xuất hiện những dân vật của tầm cỡ đến đây qua đêm, nên trước cửa có khá nhiều an ninh canh gác. Thiếu Thành mở cửa giúp cô, rồi cùng cô đi vào trong. Dường như là khách quen, nên anh không cần đăng ký giấy tờ gì cả. Anh trực tiếp đến quầy lễ tân rồi nói, sắp xếp cho tôi một phòng hạng nhất, tôi cần ngay bây giờ. Cô Tiếp Tân có vẻ khá sợ Thiếu Thành Nên vừa nghe lệnh đã gấp rút làm ngay Dạ Thiếu Gia đợi tôi một chút Tôi cho người sắp xếp ngay Nói xong anh lại quay sang cô nhẹ nhàng Em đợi một chút nha Bọn họ sẽ sắp xếp nhanh thôi Cô lại không trả lời Mà lại nhẹ gật đầu Xung quanh cô dường như đã xuất hiện một vài lời thì thầm Cô gái này là ai vậy Hình như là bạn gái của Thiếu Gia đó Trên người còn khoác cả áo của Thiếu Gia nữa Vậy là đúng rồi Trước giờ thiếu gia có gần nữ nhân đâu Cô ta là lần đầu tiên tôi thấy thiếu gia gần gũi như vậy đó Trời ơi Đúng là người phước ba trời của cô ta rồi đó Tôi ngủ chỉ nằm mơ được một lần đứng cạnh thiếu gia thôi Mà cũng không có được nữa đó Thôi thôi thôi Thôi đi đừng có nói nữa Thiếu gia mà nghe thấy là chúng ta thất nghiệp đó nghe không mau đi Những lời nói đó cứ liên tục rót vào tai cô Cô bây giờ mới biết bản thân đã nghĩ quá đơn giản rồi Sao lại khờ đến mức nhờ Thiếu Thành đi tìm khách sạn chứ? Cô khẽ lay tay áo anh rồi khẽ nói. Hình như ở đây không ổn cho lắm. Hay em đi tìm chỗ khác để ở nghe? Thấy cô quay đi, Thiếu Thành rồi kéo tay cô lại. Có cái gì đâu mà không ổn. Chúng ta cũng đâu có xảy ra chuyện gì. Em đừng có nghĩ nhiều quá. Lúc này, một cô gái mặc đồng phục của khách sạn đi lại chỗ hai người rồi nói. Thiếu gia... Chúng tôi đã sắp xếp phòng đã xong, mời Thiếu Gia lên trên xem thử. Thiếu Thành lại nói nhỏ vào tai cô. Người ta sắp xếp xong rồi đó, em lại muốn bỏ đi sao? Yên tâm đi, đưa em lên đó tôi sẽ đi ngay, em không có cần phải lo. Dạ, Thiếu Gia, mời. Miễn nghi hết cách, bèn đi theo họ lên nhận phòng. Cô lại không ngờ đến một vài ánh đèn led của máy ảnh đã nháy lên liên tục ở phía bên ngoài. Chủ nhân của ánh đèn led kia lại là một phóng viên tòa soạn khác vì muốn săn tin nóng mà luôn tác nghiệp ở đây. Anh ta xem lại những tấm ảnh vừa mới chụp được mà cười không ngớt. Lại là tin có một không hai đây. Ngày mai đảm bảo tạp chí sẽ bán chạy và mình sẽ được thưởng lớn cho mà coi. Theo sự hướng dẫn của nhân viên khách sạn, cả hai đã đứng trước cửa phòng VIP, đợi nhân viên đi xuống, thiếu thành lại giúp cô mở cửa. Đèn vừa mới được bật lên, Cô liền nhìn thấy toàn bộ những đồ dùng đắt đỏ bên trong, đúng nghĩa một phòng VIP bậc nhất. Cô bước vào trong, nhưng Thiếu Thành lại chần chờ ngoài cửa không vào. Mỹ Nghi hiểu anh là muốn giữ thanh danh cho mình và vậy hết sức trân trọng cái điều đó. Cô đứng cạnh cửa rồi nhìn anh. Cảm ơn anh đã cho em một nơi ở tốt như vậy. Anh có cần vào trong uống một ly nước không? Thiếu Thành hai tay nhét túi, môi nhãn cười thích thú nhìn cô. Lời mời đó của em là thật lòng sao? Cô hơi cúi đầu ngượng ngùng thì anh lại nói tiếp. Được rồi, tôi hiểu em mà. Tôi ở đây đợi bạn em tới rồi tôi sẽ đi ngay. Em vào trong đi. Anh định đứng đó thiệt sao hay là... Không sao đâu, em vào đi. Ở ngoài này lạnh như vậy, em bệnh đó. Hay anh về đi, em đã nhắn địa chỉ cho bạn mình rồi. Chắc là cậu ấy cũng sắp tới. Ừm... Uhm. Vậy nên anh không có cần đứng ở đây ngoài như vậy đâu Ở đây em thấy an ninh nó cũng tốt Anh Thiếu Thành chợt bước đến hai bước Làm lời nói của cô bị ngắt đoạn Theo phán xạ cô lùi lại về sau Vài bước tránh từ gần gũi không cần thiết Thiếu Thành nhìn cô né tránh Thì có chút buồn Nhưng rồi anh lại miễn cười Vậy tôi sẽ dặn dò họ một chút Em vào trong đi Tôi về đây em ngủ ngon Anh cũng vậy nghe ngủ ngon Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện Vị của Tình Yêu, tác giả Tử Ngôn. Đến đây, Lam Phương xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong tập 8. Cảm ơn quý vị.